các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Tân Nương thứ 13 của tác giả Trần Linh. À thưa quý vị, lúc đầu thì tôi có giới thiệu với quý vị bộ truyện này có 4 tập. Tuy nhiên thì sau khi mà tôi thu âm thì à bộ truyện này có thể lượng dài 5 tập. Vì nếu như mà có 4 tập thì cái tập số 4 này nó hơi quá dài, thành thế chúng tôi chia ra thành 5 tập để phục vụ quý vị. À chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy và xin đính chính như thế. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần dựng đọc của Đồng Soạn. Trình Hải và Tiểu Mai hốt hoàng bật dậy, lao ngay ra cửa hỏi Tú Sương. Coi chuyện gì thế? Mấy sáng sớm đã hết um cả lên. Về mặt hốt hoàng của Tú Sương vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chỉ tay về hướng giếng nước rồi lắp bắp: "Ở bên đó có có người chết à?" Trình Hải bảo Tú Dương ở lại với Tiểu Mai, một mình anh chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng với bản tính hiếu thắng của Tiểu Mai, cô một mừng đòi đi theo Trình Hải. Biết cán không được Trình Hải mặc kệ, muốn theo thì theo. Đám dân nô trong nhà đã vây quanh cái giếng. Bên cạnh miệng giếng chỉ còn lại một chiếc hài và một chiếc thùng gánh nước tất cả nghĩ cô đập bị ngã xuống giếng mà chết. Trình Hải gọi A Luân lại, sai anh ta tập hợp mọi người ra đây để điểm danh. Đoàn đông đủ điểm danh gọi tên xong thì phát hiện ra thiếu ba người. Tiểu Mai ghé sát tai của Trình Hải rồi hỏi: "Liệu ba người này có trùng khớp với ba cái xác trong những vụ án kia không? Nếu dưới giếng có người chết thì tôi e là ba dân đô này chính là ba người trong ba vụ án mạng gần đây." Trịnh Hải gật đầu, không có khả năng như vậy. Anh lại quay lại nói với người làm, "A Luân Tiểu Hàm, hai cậu đu dây xuống giếng xem bên dưới có người không, nếu có thì kéo lên, còn cậu phụng quan, cậu đi đến nhà môn bảo án." Có nghe lệnh việc ai được giao người đó làm, chỉ có đám gian nô nữ sợ hãi túm năm tụm ba khép mình. Tiểu Mai kéo Trịnh Hải qua một bên, cơ chỉ tay vào vết máu còn tươi đỏng đậy trên cổ và nói, "Trịnh Phong, Anh nhìn chỗ này đi, nếu máu vẫn còn tươi và ướt, có khi nào hung thủ giết người nơi khác rồi đem quan đây đây phi tang. Trình Hải im lặng trầm ngâm, anh cúi xuống đưa tay chạm vào vết máu. Nó đúng như lời của Tiểu Mai nói, vết máu còn mới vẫn dính nhơm nhớp khi tay chạm vào. Tiếng đằng xa có tiếng hét lớn, bên này, bên này. Mà ánh mắt đổ dồn về phía bên nấy. Trình Hải trề lại nhìn lên cành đào thứ bộ lòng phèo lủng lẳng trên đó, chỉ riêng quả tim là không thấy đâu. Chắc có lẽ đây là một con quỷ ẩn thân gây ra, nó mỏi tìm người ăn để duy trì sự sống, Trình Hải lẩm quát. Tất cả giữ im lặng, giữ nguyên hiện trường chờ quan phủ tới. Ở bên kia giếng sau nửa canh giờ ở bên dưới, A Luân và Tiểu Hàm từ dưới giếng leo lên. Một lúc sau tỉ dây thừng cột vào cây sắc dưới đó cũng được lôi lên. Cái xác vừa được đặt xuống bãi cỏ, đám dân nô thì nhàu hét um cả lên. Những lời bàn tán lại vang lên, trời đất ơi có chuyện gì thế này, cái xác không còn nguyên, đúng rồi ghê sợ quá, cô nhìn kìa, đôi mắt cuối bị ai độc móc mất rồi. Những bàn tán xôn xao vẫn chưa dứt, toàn cái xác nhìn thấy rất ghê sợ, nạn nhân bị mổ bụng phanh thây, bị moi hết nội tạng. Cái đống bầy nhảy phèo phội cho trên cảnh đảo chắc chắn là của người này. Nhưng nếu để ý kỹ, mặt của nạn nhân có nét gì sợ hãi tột cùng. Miệng há lớn, tay cứng đờ trong tư thế chỉ người hoặc vật gì đó phía trước. Như thể trước khi chết người này gặp gì đáng sợ vậy. Ai có phát hiện ra gì không? Tiểu Mai nhìn cái xác lại nhìn Trịnh Phong, trầm tiêu suy nghĩ một lúc, lần cái xác qua lại Trịnh Hải lắc đầu, không có manh mối gì cả. Nói xong Trịnh Hải đứng dậy đi sát bên giếng. Anh ngó xuống dĩ đó rồi cảm giác lạnh lẽo, rất nhiều âm khí tỏa ra từ đây. Anh là người cói âm cho nên ở nơi nào có nhiều âm khí là anh cảm nhận được ngay. Trình Hải đưa bàn tay hành rúng miệng giếng, quả thần âm khí ở nơi đây dày đặc. Nó còn truyền có một lượng không nhỏ hấp thụ vào cơ thể. Đoạn anh định sai ra nô vết giếng thì quan phủ tới. Lần này cũng như những lần trước, kiểm tra xung quanh khám nghiệm tử thi quan sát thường tích để biết thông thổ dùng khung khí sỉ để ra tay sắt thải. Trước khi họ rời đi quan phủ có dặn Trịnh Phong bảo mọi người nhớ cẩn thận vì nhà họ Trịnh dạo gần đây luôn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net